Hãy thủy thời kiến gia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 gặp ở đâu à, hữu duyên ở sông quy hóa chờ đầy nắp quan cứ để nguyên như vậy đi tới sông quy hóa đem về đây một chung nước sông lớn rồi dìm thay dầu đó để một ngày một đêm tức thì sống lại nói đoạn dán một lá bùa lên tráng sát chết trên bùa ghi bất thủy cấm tử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 ổng không cho người tới giếng nữa. Ai hỏi gì cũng không nói, đêm ấy lẳng lặng, lặng trở nhà đi. Chấn đi không kể ngày đêm tới sông Quy Hoá. Khi tới nơi, dùng tiền mua hai chum lớn, lại thuê bốn người phu múc đầy nước sông Quy Hoá đổ vào đó. Để ở bên sông chờ thuê xe ngựa chở về. Kế đó, Chấn lập đàn khấn khứa bên sông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 Cha mẹ và vợ đều lo làm ăn Chỉ duy có chấn là không làm gì Cả ngày chỉ nhẫn nhơ chơi bời chim chóc Có một lần nọ chấn ra ngoài uống rượu Khi đi trên đường dậy Thấy có một người ăn mày Mặc áo hở lưng Chân đi trần Cầm cái nón rách xin ăn bên đường Nhưng người đó chẳng nói tiếng nào Mặt luôn hướng ngoảnh lên Tai chia ra nón Ai cho gì thì cho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 đó là cái lẽ biến quá của quá công, chẳng nên quan trách. Bây giờ người tính như thế nào? À, kinh lại quan giáp sâu xét tra ân, lấy lại lẽ công bằng. Có may thì được xóa tội cho phục hồi như cũ. Nghĩ lắc đầu, đã là tội hình định trang, tức là phải có người gánh chịu. Xóa tội cho nhà ông, thì tội đó ở ai?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 chấn bế con lên khóc với quan quản giáp mà nội. Kinh quan lớn soi xét, ngày trước đi chịu tang qua sông quy hóa, bắt được ở giang sông. Thấy cô nhàn sắc, nên đem về hầu chuyện chăn gối. Đào có biết đâu là loại yêu quái. Nhưng giờ rồi có dị kỳ quái trong nhà. Tôi mới rõ nội ý, giống là thủy quái. Nhưng trong nhà còn có người già, nên cũng sợ hại nó giận, rồi làm hại tới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 đứa trẻ trong tai dường như cũng hiểu chuyện, tra sức gân cổ lên mà khóc phụ hòa. cả công đường nghe chuyện đều thương hại ngậm ngùi, có người lén quay đi mà khóc. quan quản giám thấy thật là tội, đang lưỡng lự chưa biết xem xét làm sao, thì lính lệ vào báo có khách từ đất lạng tới, là vị quan lớn đang chờ được tiếp kiến, Chấn nghe lỡm được.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 ấn thụp lại mà khóc lóc. Của mất nghĩa, bởi phép yêu quái không dám lấy một đồng, xin giao cả cho quan lớn. Ngụy nhìn Hà Thanh cười nói: <cười> "Tôi nhưng đã để gia sản xung vào công đường. Chuyện việc phân bổ cứu thế, chắc phải nhờ tới ngài đây chủ trì phân bổ rồi." Hà Thanh nghe tới đây thì rất mừng trong lòng.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 Rồi đội coi mặt cháu Chấn bèn bế vu đạt đến bên giường Ông già thọ tai vào trong bọc Dút de má đạt Đột nhiên đứa trẻ dương tay ra Một tay nắm lấy tay ông nội tay kia đặt lên một bọc giải đỏ Đặt ngay bên mang tai Ông già hỏi là vật gì Chấn đáp à, Là thanh đoạn kiếm trừ tà, Chấn luôn để bên cạnh nó